t r ư ờ n g hai mươi bốn chúng phái tề tụ sau khi tần đình tỉnh lại phát hiện hai tay chu bình nguyệt bên cạnh đang t h à thiết ôm c h ặ t lấy cánh tay tần đình lấy phương thức thoải mái nhất ôm bên hông hắn ánh mắt dường như biết nói chuyện khép chặt trên khuôn mặt xinh đẹp mà tràn đầy thanh xuân mỹ cảm h i ệ n hiện lên sự thoải mái dễ chịu an nhàn yên lặng mà hạnh phúc tần đình mỉm cười ngồi dây hôn lên khuôn mặt chu bình nguyệt một cái hôn này đánh thức chu bình nguyệt nàng như phụ nữ mới có chồng giữa mặt phấn má đào bao phủ một cỗ xuân tình t h u y mị nồng đậm hai tiểu đào hồng nhuận khẽ hiện khẽ ẩn giống như mới bôi son phấn tươi diễm có thể vạn nước chảy t h u y mị quyến rũ động lòng người như vậy thật sự mị hoặc đến cực điểm rụ rỗ đến cực điểm t ầ n đình giống như cười mà không phải cười nói chu sư tỷ đã tình chu bình nguyệt hơi hơi bất mãn âm thanh chán ghét nói tần lang bây giờ còn gọi nhân gia là chu sư tỷ sao tần đình t h ấ p giọng cười nói như săn sóc đêm qua tựa như hai người vậy kêu là nguyệt nhi chu bình nguyệt hơi có chút ngượng ngùng vô cùng khác với người lớn mà tối hôm qua t h ấ p giọng nói ừ tần đình cười ha ha lại cùng chu bình nguyệt cười cợt vài câu hai người liền mặc quần áo lên mặc lên pháp bảo tần đình lại biến trở về đệ tử chân truyền huyền thiên tông trầm ổn lạnh nhạt cùng với bộ dáng ôn chu bình nguyệt lại không có chút bất mãn nào đây mới là nam nhân làm nàng say quy chấn đông hoang chấp trưởng thiên hạ đại nam nhi lúc này nhiếp u cũng đến đây bái kiến nhìn thấy chu bình nguyệt cũng hơi sững sờ sắc mặt lại không có chút biến hóa nào chỉ nói công tử bên liên vân sơn mạch có tin tức nhiếp u với tư cách là người hầu hạ tần đình tự nhiên biết rõ cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi nhiếp u với tư cách là cường giả c à n h giới thần đài lại là gia nô tần thị có trách nhiệm với tần đình xưa nay vẫn không bao giờ để ý tới sắc mặt của các đệ tử huyền thiên tông khác thế nhưng là hôm nay xem ra chu bình nguyệt này rõ ràng đã thành trung nhân tần đình xem ra bản thân cần phải khách khí với chu bình nguyệt một chút nhiếp u âm thầm nghĩ tới chu bình nguyệt lại thoáng có chút ngượng ngùng hướng tần đình tạm biệt rồi nhanh chóng trở về phòng mình tu luyện tần đình tiến bộ thật sự quá nhanh nàng cùng tần đình t r a n h lệch cũng ngày càng rõ ràng nếu mình không thể đi theo bước chân tần đình sau này mình có tư cách gì để ở bên người tần đình đây ra khỏi cửa phòng tần đình lúc này chu bình nguyệt mới phát hiện ngoài cửa có không ít đệ tử ở chung quanh những đệ tử này hiển nhiên cũng chứng kiến chu bình nguyệt sáng sớm từ cửa phòng tần đình đi ra nhìn chu bình nguyệt trang điểm như cô dâu tất cả mọi người biết rõ là chuyện gì xảy ra rồi chu bình nguyệt cười đắc ý không thèm để ý tới ánh mắt người bên ngoài trở về phòng mình mọi người nhìn bóng lưng của chu bình nguyệt vô cùng hâm mộ không nghĩ tới chu sư tỷ sau này chu sư tỷ phát đạt a trèo lên tần đình sư huynh lời không thể nói như vậy dù sao chu sư tỷ cũng là đệ tử chân truyền tiền đồ rộng lớn về sau nhất định leo lên vị trí trưởng lão phong chủ người biết cái gì tần đình sư huynh nhất định là thánh tử tương lai là t r ư ở n g giáo lại là người kế thừa tần thị nhất tộc hắc hắc chu sư tỷ coi như không đảm đương nổi chủ mẫu chính thê là một thị thiếp cũng tốt hơn rất nhiều một chức trưởng lão phong chủ cái này ngược lại cũng là nếu như nói nam đệ tử chỉ là cảm khái chu bình nguyệt có vận khí tốt như vậy nữ đệ tử chính là đủ loại hâm mộ ghen ghét căm hận tần đình đưa mắt nhìn chu bình nguyệt rời đi chắp tay nói chuyện gì n h ế p u cung kính nói dị tượng liên vân sơn mạch biểu thị từ trong cổ điển của tộc đám người túc lão suy đoán lần này liên vân sơn mạch sắp rửa x u ấ t thế dị bảo chỉ sợ là địa hoàng huyền h ò a chính là bài danh thứ mười một ở trên dị hỏa bằng địa hoàng huyền h ò a t ầ n đình khẽ n h ớ mày địa hoàng huyền h ò a là một trong những dị hỏa hỏa này mạnh mẽ vô cùng nếu thi triển ra có thể dẫn phát d u n g nham dưới lòng rất chất đầy sông biển sinh sôi không ngừng kỳ hỏa không chỉ có thể dùng khống chế đối địch còn có thể luyện chế linh đan rượu dược thập phần chân quý ha ha diệp thu này đoán chừng cũng theo dõi địa hoàng huyền h ò a này đi mặc dù hắn chỉ đạt cảnh giới thần luân thế nhưng khí vận c h i tử không thể dùng lẽ thường để xem xét nếu như hắn dám xuất hiện ở liên vân sơn mạch cùng các đại môn phái tranh đấu bảo vật này nhất định là có chỗ dựa gần đây ở liên vân sơn mạch dị tượng không ngừng liên tiếp có thú triều công kích giống như tất cả đều điên cuồng là mạo m hiểm giả trong liên vân sơn mạch thương vong vô cùng nghiêm trọng người bị chết trong thú triều mỗi ngày nhiều vô số kể thấy tình hình này rất nhiều tán tu môn phái nhỏ không ngừng rời khỏi liên vân sơn mạch vô cùng sợ hãi vận r ù i lần này hàng lâm nhưng càng nhiều hơn nữa ít đại môn đại phái bên ngoài nhào nhào tràn vào bên trong kháo sơn thành đều muốn tranh đoạt dị bảo sắp xuất thế này n h ế p u tiếp tục nói một ít đại phái tu hành đều đi vào kháo sơn thành rồi trừ bỏ nguyên thủy môn đã vào càn nguyên tông chưa thánh tông tinh nguyệt giáo cổ thần cung cũng nhao nhao đi vào kháo sơn thành trong mấy ngày nay n h ế p u dừng một chút thần sắc có chút ngưng trọng nói ra càn nguyên tông vừa mới tiến về phía liên vân sơn mạch kia trước rồi diệp thu kia cũng ở trong đó tần đình gật đầu nói phân phó xuống dưới chúng ta cũng đi liên vân sơn mạch